Thưa các bạn, cần trở về nước thì ông Bằng cũng chút hơi thở cuối cùng giữa đông đủ các con. Trong cơn hấp hối, ông thấy thương các con và tình yêu các con mình hơn. Họ, mỗi người một vẻ nhưng đều có chung một cội nguồn với ông. Cùng chung với ông lòng vị tha, tình yêu thương, cái cốt cách cao ngạo về phẩm giá con người. Cùng chung với ông, các giá trị tinh thần phải được trụ lại, phải được bền vững trước mọi thử thách bão rông. Ông Bằng để lại di trúc cùng với lời dặn dò các con phải yêu thương nhau và mọi người. Lấy cái chính ngăn cái tà Bồi bổ tinh hoa truyền thống của dân tộc Ông cũng để lại cho Phượng số tiền tiết kiệm của mình Vì tin rằng cô sẽ sử dụng số tiền này có ích nhất Lý chỉ lặng im giữa tiếng nước nở của mọi người Với giọng đọc thu loan Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn Mùa thu ấy buồn hơn bao giờ hết Sau khi về thọ tang ông cụ bằng, chị Hoài và vợ cừu đã đi. Mấy ngày sau đến lượt Lý. Tôi đi Sài Gòn công tác. Lý thông báo chống không như vậy, rồi lặng lặng rời căn nhà. Căn nhà chống vắng hẳn đi sau cái chết của người thân. Mùa thu ấy quẹn quẽ và thê lê trong mưa dây rầm rề, phủ mờ khu vườn đã qua mùa sậm lá. Mùa thu ấy càng nhuốm màu thay thảm Vì mất mát đã xảy ra Rồi càng trở nên thê thiết hơn Vì nỗi lo sợ pháp phòng về những mất mát kế tiếp Có thể sẽ còn đến Lý không một hồi âm Một tháng qua Rồi 49 ngày của ông cụ qua Lý vẫn chưa về Rồi Lý bặt tin luôn Nỗi lo ngại Ngày một thấm nhiễm trên khuôn mặt phượng Còn đông và luận Thì mỗi lần gặp nhau lại là một lần lúng ta lúng túng Cả hai người đàn ông hình như đều cùng nhận ra một cái gì đó Nhưng thấy nó quá tàn nhẫn, quá phũ phàng Nên không dám, không nỡ nói ra Một hôm, Phượng buồn chồn bảo chồng Hình như anh Đông Quẫn hay sao ấy Hồi này anh ấy bắt đầu chơi sổ số Có lần mua đến trăm vé anh ạ Hay là anh sang xí nghiệp chị ấy hỏi xem thế nào luyện đi chiều ấy về ngồi trong buồng nhìn ra khu vườn thở một hơi ám mờ cả ô kính cửa sổ xí nghiệp lý trả lời họ lập một trạm thường trực ở Sài Gòn lý tình nguyện vào đó công tác vô thời hạn ở trạm này còn có gã trưởng phòng vật tư anh ta đang bị cơ quan kiểm điểm biện giải rằng có người nhà ở Pháp gửi hàng về cho và chúng sổ số, số liên tục nên giàu có kỳ thực Giờ mới phát hiện ra mấy năm nay, anh ta ăn cắp vật tư của xí nghiệp và móc nối buôn gian bán lận với bọn phe phẩy bên ngoài. Sống xa đọa chắc táng, quan hệ của anh ta với Lý ớm ở nửa rơi nửa chuột. Sao cô ấy không nói thật với mình là chuyển công tác vào trong đó? Hay là chấp nê từ việc đối xử thô bạo của mình hôm rồi để làm mưa Đông ngồi viết luận trên buồng ông bằng, khắc khoải nghĩ Đã sang những ngày cuối thu, vòng trời bất động, không có thời gian, răng trên thành phố mỗi sáng là màn xương ảm đạm. Mặt đường ướt nhòe và phố phường như bị đẩy xa xa, bập bành, ẩn hiện nổi chìm trong sương khói những ngôi nhà cao tầng dựng đứng và những tháp nước hình nấm. Khu vườn nhạy cảm với thời tiết và xúc động của những người chủ đã vào buổi sau thời. Lá non trên cành nhãn cành vải đã thưa, màu xanh bóng bí ẩn của lá mít đã phai nhạt. Mướp thỏng một quả lớn ở giữa sàn để làm giống. Lá đang héo dần và do muống khó nhọc trổ những chồi nhỏ teo cằn cằn. Tiết thu cuối mùa ủ rột từ lòng đông. Mỗi ngày đông một biến đổi. Thoạt đầu anh nghi ngại lo buồn. Ít lâu sau anh hoang mang sợ sệt. Giờ... Anh giàu dĩ Cả một đoạn đời dài nối tiếp những ngày vô lo Vì phó mình cho một sự bảo trợ chắc chắn nào đó Chưa bao giờ Đông ngồi lặng hàng giờ trầm tư như bây giờ Chưa đầy hai tháng Mà Đông đã như biến thành một ông xà Mỗi ngày một ụ ị Nặng nề, thụ động Buồn nản thêm Chính là một hôm cùng ăn cơm Phượng phát hiện ra điều đó Cô ngại ắng Đặt bắt xuống kêu khe khẽ Tóc bắt đông bạc hết rồi. Bữa ấy, đông cũng chỉ ăn một bát. Hai ngày sau, đông kêu no in ích, không muốn ăn. Luận hiểu, nhìn cảnh vợ chồng luận thuận hòa, âu yếm bên nhau, đông càng chạy lòng. Quả thật, vào những ngày này, đông đang bị dồn tới cực điểm của cơn khủng hoảng. Phượng bảo chồng. Anh xem có việc gì tìm cho anh ấy làm cho khuây khỏa. Tuần sau, luận bảo anh trai. Ở viện bảo tàng quân đội đang cần một nhân viên thường trực làm hợp đồng. Nghe xong Đông cúi đầu, mắt chớp chớp không đáp. Luận trách mình đã làm anh trai tủi thân. Đông xa vào buồn tủi thật vì nhiều lúc thấy mình cô lẻ trơ trọi giữa trống vắng. Cảm giác ấy do hai tỉnh uống ép lại sinh ra. Một là ông bằng mất. Người cuối cùng của thế hệ trước đã mãn. Còn cha... Đông đứng ở hàng thứ hai như có sự che chắn phía trước. Nay, đông đứng ở vị trí số một, xa lạ, tiếp giáp với cái chết theo thứ tự. Hai nữa, việc lý ra đi dẫu chưa thật rõ ràng, nhưng chiều hướng xấu là rõ rồi. Và sự chống trải đã ở nhãn tiền càng ghê giận xếp bao khi đông đã ở vào tuổi này. Chiều hôm ấy, khi chỉ có một mình đông ở nhà, Một người đến cổng bấm chuông điện. Người này nói giọng Nam Bộ cho biết có người nhờ đưa một lá thư cho Đông. Đưa thư xong, người đó theo Đông lên buồng, lấy một bọc quần áo của Lý, cái xe đạp mi pha và mấy thứ lặt vặt nữa mang đi. Sầm túi luận lên buồng mở tù định xếp lại tài liệu sách vở của ông Bằng, thì thấy Đông ngồi đầu nguẹo trên cái tựa ghế mây, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Dưới trận đồng tung tóe một cỗ bài tú lơ khơ, lý vẫn dùng để bói. Những vé sổ số đông mua chơi đã bị xé đôi. Luận mở đĩa hát vì thấy không khí tè ngắt hoang vắng quá. Lâu không chạy đĩa bám bụi, toàn tạp âm. Bản vườn khuya nghe trục chạc lùng cùng Luận dừng máy lau đĩa, thì đông nghền cổ, tia nhìn vắng tanh. Thay bản khác đi, bản ấy buồn quá. Chưa bao giờ luận cảm thấy Đông tỏ ra quan tâm tới âm nhạc như vậy. Có lẽ Đông chỉ làm luận bất ngờ khi Đông nói lại cảm xúc sâu sắc của anh lúc bà mẹ hấp hối còn cố đưa tay lên cải khuy cổ cho anh. Và bây giờ. Anh nghe bản hành khúc của wonder nhé. Cái bản thằng Hitler nó thích chứ gì? Tất cả mọi người đều yêu nhạc của ông nhạc sĩ thiên tài nước nước này chứ riêng gì nó. Đông im lại ngẹo đầu trên ghế, sàn buồng rộn ràng một khúc quân hành mạnh mẽ trong sáng yêu đời. Luận chui đầu vào các ngăn tủ đang mê man vì cái kho báu tư liệu dân tộc học mà ông cụ sưu tầm tích lũy được bỗng quay ra thét lớn. Anh Đông như một con thú bị thương đang ngồi bất thần đùng lao vào giường, rụi mặt vào gối, hai tay ôm đầu nức từng tiếng một. khi luận đến gần Đông vẫn nằm sấp, tay móc túi lôi ra một lá thư nhào nát, ném xuống sàn. Đọc đi, thế là hết. Luận ngồi xuống, nhặt lá thư mở ra, vút lại cho phẳng. Mỗi chữ trong thư như một hạt xương lạnh bút rơi vào tim luận. Thư của Lý Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Khi Phượng mời Luận và Đông xuống ăn cơm, thì Đông bắt đầu nổi cơn giận dữ. Đông không còn là đông mọi ngày Mặt co rút trong một nỗi đau sinh tử Đông đập bàn Gào lên thống thiết và uất hận Khốn nạn Tôi ghê tộc Nó ăn phải bà tư sản bà thực dân mới Nó chết vì tiền bạc Ăn chơi hưởng thụ Thỏa mãn dục vọng Là mục đích duy nhất của nó Đông bị chóng Cơn giận dữ đau xé Biến đổi con người từ bản tính Luận định lựa lời khuyên giải Thì Đông ném tay quyển sổ nhỏ đang cầm ở tay xuống sàn nhà, nói như quát. "Thư nó nói, nó không thể sống chung được với tôi. Nhưng cậu xem, những tờ cuối ở quyền sổ này sẽ rõ hết. Khốn nạn đến thế là cùng. Có đúng là mỗi gia đình phải cung cấp cho xã hội một, hai đứa khốn nạn không? Luận nhặt quyển sổ lật những trang cuối. Một bài thuốc nam có tác dụng tránh thai. Những con số... Những phép tính cộng trừ nhân chia thể hiện việc tính toán trong buôn bán chia chác với một kẻ nào đó. Luận thở dài, sự kiện này đối với anh cũng quá bất ngờ và đau điếng. Nhưng anh biết, anh phải giữ mình hết sức tỉnh táo, nhất là khi đông càng lúc càng trở nên khủng nộ như thế này. Đông càng lúc càng cuồng nộ, lời rủa xả của đông càng lúc càng nghiệt ngã, độc ác. Tâm trạng đông như thế là dễ hiểu. Đông là nạn nhân của vợ bi kịch gia đình này. Nhưng rốt cuộc, nội dung của tấn kịch bi đắt này là thế nào? Trước mặt luận là một hiện tượng phức tạp về tâm lý của con người mà luận được biết và có quan hệ. Lý đã bỏ Đông ra đi, kết thúc một quá trình rằng co, tính toán. Sự kiện này không giản dị như một câu chuyện ngoại tình. Sai lầm của Lý là hiển nhiên rồi, nhưng trong sai lầm này của chị, Phải chăng đông và mọi người trong gia đình là vô can, không có lỗi? Đất nước, sau 30 năm đánh giặc, đang ở vào một thời kỳ xây dựng với muôn vàn thiếu thốn khó khăn. Chưa bao giờ con người đương đầu với hoàn cảnh một cách anh hùng bền bỉ, sáng ngời phẩm cách như thế. Nhưng cũng chưa bao giờ đời sống khó khăn lại kích thích tâm lý hưởng thụ vật chất, thói ích kỳ, vô luân đến như thế. Lý khôn ngoan, khi tỉnh táo, Hoàn toàn phân biệt được danh giới đúng sai, nhưng dục vọng mạnh mẽ ở chị càng tăng cường độ hơn khi đời sống tinh thần ở chị, vốn thấp kém, lại không được bồi bổ bồ, thỏa mãn. Chị thiếu người chi kỳ, hướng đạo những khi lao lung bên bờ vực lầm lẫn. Chị không vượt qua được cái thô tục vốn có của tự nhiên, cái mà ở chị tích tụ khá đậm đặc, dồi dào. Từ lâu, luận nhận ra điều đó. Anh thấy bà chị dâu mình đầy nhược điểm cạnh những ưu thế lớn lao. Lý giàu thực tiễn nhưng nghèo tư duy, một tư duy năng động có khả năng hiệu chỉnh cả bản thân. Chị trong trèo ở nhiều lúc, do bản chất yêu đời, ham sống, do nhạy cảm, tháo vát. Nhưng chị mong manh, dễ thay đổi vì thiếu nền tảng, dễ bị kích động, tức hứng nhất thời bởi các ý tưởng cuồng nhiệt, hoang đường. Đức tính này bao giờ cũng phải được đảm bảo. Bằng những đức tính khác Thiếu sự bảo trợ của những giá trị tinh thần khác Những gì là tốt đẹp Trong bản chất chị bỗng trở thành bất bênh Chị khát khao một thứ hạnh phúc giới tính Vừa cao cả vừa tầm thường So với Phượng Chị có những thế năng trội bật hơn Nhưng nhìn tổng thể Chị thông tục, xấu xí hơn Chị luôn phân thành hai ngả Chị đi trên một sợi dây trung chiêng Chị thiếu hẳn một tiềm lực Vững bền, sâu xa Chị đẹp biết bao khi mua cây quất, miếu ông bố chồng. Nhưng cũng ở hành vi ấy, chị bộc lộ thói ngông ngạo rất đáng ghét. Chị nhiều năng khiếu, giàu ý chí, nhưng thấp kém hẳn đi về tính hiếu xanh, thói đố kỵ Lòng ích kỷ và thái độ vụ lợi trắng trợn. Chị làm được một số việc có ích cho tập thể. Chị mang trong mình những đặc tính cần thiết của con người ở thời kỳ lắm biến động này. Tính thao vát, năng động, Năng lực nhạy cảm và táo bạo của chị Trong hoàn cảnh nền kinh tế Thiếu trật tự, nề nếp Trong cuộc sống đang biến cải Lắm cả bẫy Chỉ một ly là biến thành thói xoay xỏa Lừa bịp, dối trá Lý trí vốn yếu ớt ở chị lúc đó Đã hoàn toàn bất lực Trước bản năng mạnh mẽ của chị Nỗi xót xa tiếc nuối Đã có lần nảy sinh Lại một lần nữa xuất hiện Và tấy nhức trong luận Chào ôi Lý hoàn toàn có thể trở nên một người vợ, một người phụ nữ hoàn hảo, một con người tốt đẹp và vô cùng đáng yêu. Tiếc thay, cuộc sống là một chuỗi ngày không hoàn toàn mãn nguyện. Đông và Lý, hai người quá khác nhau từ gốc gác, tâm lý, sở trường, sở nguyện. Sống chung mà họ không tạo lập nên một hệ thống tâm lý sinh hoạt phù hợp với cá tính của mỗi người. Cá tính đã không làm phong phú thêm cho cuộc sống chung. Trái lại lại gây trở ngại cho nhau Đông với ưu thế riêng Khi cần thiết Đã xa rời trách nhiệm Người hướng dẫn tinh thần cho vợ Đã vậy lại còn sống trành mạng Trong sự ỉ lại đã đập nhiễm thành bản tính Bi kịch tất yếu sẽ xảy ra Dẫu có lúc lý như là hoàn lương Hòa hoãn chỉ là sự nấu mình tạm thời Thời cơ chín mùi của vợ bi kịch tới ruồn rập Liên minh kinh tế ma quỷ của Lý đã thành lập. Ông bằng mất. Hy vọng về số tiền người con trưởng được thừa kế tan tành. Mưu tác thành cho cần, không có kết quả. Đông vượt khỏi khuôn khổ phụ thuộc, trở thành một kẻ cục xúc, vũ phu. bứt ra khỏi cuộc sống chung vô vọng, tè nhạt với Đông, Lý đã hành động một cách thật dứt khoát, và đó là hệ quả tất yếu của những điều kiện trên. Còn khốn nạn, nó ăn ở hai lòng. Nó bộ bạc tôi Đối với nó chỉ có tiền thôi Vì tiền nó có thể dẫm đạp lên Tất cả mọi thứ Luân lý, đạo đức Tôi kinh tởm nó Đồng lại tiếp tục xả cơn phẫn nộ Một phương sách tiêu cực Bất đắc dĩ Có ích gì giữa lúc này Chưa kể, giận quá mất khôn Lời nói đã vượt quá sự thực Chính Đồng cũng biết vậy Nên chỉ lát sau Đồng thôi chửi, ngồi gục xuống bàn Phượng nước mắt vòng quanh, lặng lẽ đi xuống gác. Bình tĩnh, anh Đông ạ. Luận đến ngồi bên đông, nhìn mái tóc đã bạc trắng của ông anh trai, lòng Luận trào lên một nỗi xót thương vô bờ. Một đời gian lao, một đời xả thân vì sự nghiệp của đất nước, con người này trở về tuổi nghỉ ngơi, đáng được sống an lạc trong hạnh phúc gia đình, mà không kẻ nào được phép ghen tị. Đông trong sáng, dưới một bề ngoài mờ nhạt, Đông thật sự quý trọng vợ. Đông đã tận hưởng cái vẻ đẹp vốn có của quan hệ gia đình và yên tâm rằng dù đời có đen bạc đến đâu thì đây cũng là nơi chú ngụ yên vui nhất của đời anh. Anh đã ung dung thụ hưởng mà không mất công sức cấy chồng, chăm sóc, điểm tô cái quan hệ tự nhiên vốn đẹp đẽ này. Bình tĩnh anh Đông ạ. Nói gì hơn được, nhưng ngay trong khi lặp lại lời an ủi đó, luận vẫn hiểu. Làm sao mà đông bình tĩnh được? Con người đông chỉ quen với sự đơn giản. Đối mặt với tình huống phức tạp, rối ren là đông mất phương hướng, là nổi cục, là mất tự chủ ngay. Huống hồ lần này với nỗi đau này. Cả tối đó không ăn cơm, đông nguyền rủ lý và kẻ đã làm lý xa ngã. Tối đó, luận không rời đông một bước. Thời gian trôi, tách dần con người ra khỏi sự kiện. Mùa thu đã chấm hết, cây trong vườn, trừ cây táo mang vẻ cằn cỗi già nua rõ rệt. Mùa đông tới, với những đợt gió mùa tràn về như những lớp sóng rồi. Chỉ một đêm ảo ảo gió lạnh, mặt đất đã lợp đầy một lớp lá rụng. Ngoài phố, me trụi dần lá, bàng hóa thân đỏ như son trên mỗi phiến lá rụng. Đường phố vắng sao sát hẳn đi, và đêm đêm luận nằm ngủ có lúc giật mình tỉnh giấc quả khô cảnh khô lá ruộng trên mái nhà như chạm vào nỗi xôn xao thương nhớ đồng co do trong giá lạnh đã thôi chửi đời và thôi nguyền rủa lý nhưng nỗi đau thì mỗi ngày một ngấm thêm đông hiểu anh vừa mất đi một cái gì hệ trọng và thân thiết quá lần giờ từng trang đời đã xa anh nghiệm ra lý có nhiều thói xấu nhưng sống bên chị về cơ bản anh vẫn thoải mái yên vui Chị là sắc màu, là nhịp điệu đời sống Lúc nào cũng lấp lánh tưng bừng bên anh Với anh, chị là một người mẹ, một người chị tận tình Chị là một sức hút với anh Gian buồng, căn nhà, khu vườn Còn nhắc nhở bao kỷ niệm thiết tha Còn vang ngân tiếng chị Còn lưu giữ vẹn nguyên bóng hình chị Khi bị mất rồi, anh mới hiểu biết Giá trị của cái không còn Đau đớn, ngấm đến tận nơi sâu thẳm nhất Anh lại nổi cơn khùng, nhưng lần này ngấm ngầm và chỉ chút nỗi căm hờn vào kẻ đã quyến rũ vợ anh, gã trường phòng vật tư khốn nạn. Trong bữa cơm với gia đình Luận, Đông có nói tới gã trưởng phòng nọ với lời đe dọa. Nó gây gió, nó phải chịu bão. Luận giật mình, thấy mắt Đông lúc ấy mất hết thần sắc, y như khi đông túm của áo Luận và lúc nói sẽ bắn chết thằng cử phượng lo lắng bảo chồng anh luận nên trông nom theo sát anh đông ngộ nhỡ có chuyện gì luận lên ở cùng buồng với đông anh muốn khuây khỏa và kiềm chế ông anh con người quen sống giản lược bị dồn vào bức bách dễ manh động bột phát lắm một buổi chiều hai người ngồi uống nước và nghe nhạc wagner bỗng đông hỏi nhạc wagner hùng tráng đấy chứ có gì mà ông cụ không thích nhỉ Chỉ vì nghe em nói Hitler nó thích nhạc ông này thôi. Luận đáp. Anh thấy không? Ông cụ là người có học còn vậy. Con người có những định kiến cố định, phá vỡ đổi thay không dễ đâu. Đông im như nghĩ ngợi. Lát sau luận tiếp. Con người vượt ra khỏi cái quy định là rất khó. Em không muốn tới. Em không muốn nói tới ngoại cảnh thời đại. Mà nói cái đã bị quy định ở trong mỗi con người. Duy tâm, định mệnh, không hẳn. Thế nghĩa là thế nào? Thằng Cừ khởi đầu, kết thúc đều luẩn quẩn ở trong cái vòng hạn chế về tư tưởng quan niệm, tầm văn hóa của nó. Chị Lý cũng vậy. Chị là nạn nhân của chính mình. Và anh, anh nên rút kinh nghiệm. Nói cái ý cuối cùng, Luận đã đắn đo, chờ đợi mãi. Luận nghĩ, Đông đã bình tâm, Nên nói để Đông xem xét lại mình và tìm cách cứu vãn tình hình. Nhưng Đông vụt đứng dậy. Chẳng lẽ tôi là thằng khốn nạn à? Anh không hiểu ý em. Tôi mấy chục tuổi đảng, tuổi quân, có mặt ở chiến trường suốt hai cuộc kháng chiến. Tôi là thằng đều giả lừa lọc, phản bội, lưu manh, côn đồ à? Vì chịu ảnh hưởng của tôi mà cô ấy hư hỏng à? Đông nói dồn dập gai gắt và vẫn không vượt được ra khỏi sự sơ lược trong suy nghĩ. Luận ngắt lời anh, giọng hơi bực. Không ai trẻ con ngu dốt đến mức quy kết như thế. Anh tốt, nhưng anh chưa đủ những đức tính cần thiết. Cuộc sống phức tạp, nhưng phải sống thực sự với nó, phải có trách nhiệm với nó, vì nó. Nói cụ thể là phải có trách nhiệm với cả từng con người. Càng ngày, mỗi cá thể càng nổi lên, có vị trí quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Nó đòi hỏi ta phải chăm sóc, nhất là bây giờ, khi những yếu tố làm tha hóa, nó còn trong cuộc sống. Không đúng. Anh để em nói đã. Đang trong cơn phẫn khích, đông không kìm được, cắt ngay lời luận. Chỉ có vấn đề, nếu nói từ gốc là tôi chọn nhầm thôi. Cậu lý luận đặt xếp sách vở. Chiến tranh, tất cả tâm lực phải dành cho việc đánh giặc. Người ở nhà phải tự lo lấy. Cô ấy hư đốn, lẽ nào tôi phải chịu trách nhiệm? Đông lại phủi tuột những ý nghĩ tốt đẹp về lý, lại rơi vào trạng thái thần kinh căng thẳng, lại văng ra lời chửi rủa lý, gã trưởng phòng và các thói tệ tư sản. Lát sau, những mặc cảm nhục nhã trỗi dậy, cay nhức tâm trí anh, anh rơi hẳn vào cuồng nộ. Cuối cùng đến cao điểm, Đông tiến đến trước mặt luận, hai mắt đỏ nọc và giọng lạc đi cậu mà còn bênh còn đĩ ấy hả? Trời ơi, sao tôi không chết luôn ở cái lúc tiến đến cửa ngõ Sài Gòn năm 75 cho rồi. Luật ứa nước mắt vì câu kêu trời đau đớn ấy của Đông. Đông đứng lặng, to lớn, run rẩy, đầu bạc phếch, nước mắt xối trên hai gò má xám. Chính lúc ấy, Phượng ra mở cổng vì có tiếng chuông gọi. Người gọi cổng chào Phượng, tự giới thiệu là cán bộ tổ chức Xí nghiệp Lý. Cần gặp chồng lý vì một việc rất cần kíp. Đông vội lau mặt, luận sửa soạn ấm chén xong, quay vào cái tủ sách, tiếp tục xếp dọn tư liệu, sách vở của cha.